ố là la Có rất nhiều bình luận nữa Nhưng có một người tưởng vi để ý Chính là út linh Cô bé ấy gửi một hình trái tim Khiến vi khó hiểu Cô ngạc nhiên nhìn thăng Này Cô làm thật đấy à Thăng gật đầu Vương thăng có nói chơi bao giờ đâu Trước giờ chỉ ân hận một việc Là hiểu nhầm người mình yêu Nên không dám tỏ tình thôi Vi liếc nhanh cậu bạn Lòng hơi hững hụt Nhưng bày ra bộ mặt không quan tâm Thế mà cũng ra vẻ bản lĩnh Đến yêu còn không dám nói thì làm được cái gì Thằng tò mò Không biết Giờ nó có kịp không nhỉ Vi thở dài Ai biết được Đó là việc của cậu Chứ không phải là của tôi đâu Thằng hít một hơi Nhìn thẳng vào Vi và nói Lâm tưởng Vi Tôi yêu cậu lần này thì Vi không có sức để mà ngạc nhiên nữa Vì điều cô vừa nghe quá sức tưởng tượng của cô Không số mắt Không sững sờ Mà cô trao đôi mày thanh tú lại Để làm gì ư Để suy nghĩ và phân tích ý đồ của Vương Thăng Trong câu nói kia Trước giờ Vi chỉ biết mình thích Thăng Rồi yêu Thăng Dõi theo Thăng Dù cậu ấy có cục xúc Cậu cần Chưa bao giờ Vi dám nghĩ Thăng sẽ nói ra câu vừa rồi Nhưng lâm tưởng Vi thì đúng là tên của cô Thăng đính hôn với út linh Sao lại yêu cô được À biết rồi nhá, Dám mỉa mai tưởng Vi này Sao nói chuyện tình cảm ra để mà đùa sao Chờ đấy Con vi này không dễ sập bẫy đâu Nghĩ một cách tròn vẹn Tưởng vi đưa đôi mắt thản nhiên nhìn thăng Dù trong lòng đang vô cùng hụt hẫng Khi nghĩ thăng xem đây là trò đùa Vương thăng này Trần đèo xây dựng có vẻ là nhàn rỗi quá nhỉ Thăng đang lâng lâng trong cảm xúc yêu thương Nghe hỏi một câu chẳng liên quan Thì ngớ người ra Là sao Người ta nói một chuyện mà Có hỏi đi đâu đấy Nhàn đâu Bài vở ngút trời kia kìa Tưởng Vi vẫn giọng thỏ thẻ Giả vờ ngạc nhiên Thế á, sao cậu rảnh thế Rảnh tới mức bịa ra một câu chuyện yêu đương Mà dẫn với Tưởng Vi này sao Thằng đang ngơ ngác Chưa huyết ý của Tưởng Vi Để cô cau mặt, giọng bực bội Hết trò đùa rồi à, cô biến ngay đi không Lần này thì Thăng hiểu rồi Thì ra Vi nghĩ rằng Anh đang đùa với cô Anh chàng điển trai thở hát ra một cái rồi nói Trời ạ, Vi ơi là Vi tôi coi rảnh nghĩ cũng không đem chuyện tình cảm ra để mà đùa đâu mà con giỡn cũng chẳng dám giỡn với cậu cậu xem tôi đang hẳn lên facebook cá nhân Bà trọng còn dọa tôi kia kìa nếu vi phạm là gãy chân tôi đấy thôi vi lắc đầu thôi đi cậu với trọng là bạn rất thân thân như ruột thịt ấy sao mà trọng nó đánh gãy chân của cậu được chứ thăng bật cười cậu chưa hiểu trọng rồi với nó bạn hay là anh em cũng vậy cả thôi tử tế thì hết mình còn ngược lại Trọng sẵn sàng Dẹp ra khỏi cuộc sống của nó đấy Vi ngạc nhiên Bá trọng mà cô biết Luôn điểm đạm, giỏi giang Quan tâm mọi người chứ đâu có như Thăng nói Nhưng chắc chắn Vương Thăng hiểu cậu ấy hơn Vi Đúng lúc đang suy tư cô nghe Thăng nói Để tôi gọi y tá rút kim Vừa nói Thăng vừa bấm nút đỏ ngay đầu giường Hai giây sau Một cô y tá bước vào tươi cười nhìn Vi Em thấy ổn chưa? Khiếp có cậu bạn trai đáng anh tị ghê Bao nhiêu người yêu thiếu máu Mà còn hỏi là có cần truyền máu không Lúc chị nghe được câu đó Chị cứ nghĩ nếu phải truyền ấy Chắc là cậu lại đi xét nghiệm máu đầu tiên đấy Tưởng vi bối rối thực sự Người yêu gì chứ Cả nhau chưa có hồi kết đây này Nhưng phải công nhận là người có tiền sướng thật đấy Bệnh nhân nằm phòng vip Thì y tá bác sĩ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn Hay là trước giờ Vì tuần gặp bác sĩ khó tính nhỉ Thôi kể, họ dễ thương Thì mình cũng thoải mái mà Vi nhuện cười Dạ cảm ơn chị, em đỡ rồi Giải về được chưa chị Cô y tá chưa kịp nói gì thằng đã chen vào Bớ vẩn, suy nhược cơ thể Thiếu máu sốt vi rút Toàn những cái nghiêm trọng thôi Về gì mà về Vi cứ ở đây, khỏi hẳn Bác sĩ cho về mới được về, nghe chưa Vi định quát cho anh chàng lắm chuyện kia một trận Nhưng thấy chị y tá đang thao tác Rút kim nhẹ nhàng Cô cũng hạ tông giọng Khỏe thật rồi mà Vi hạ sốt rồi Còn nhiều bài và cả công việc nữa Thăng lắc đầu Không có sức khỏe Thì chẳng làm được gì hết Cô y tá xong việc Thấy vậy lại cười Thấy chưa Anh người yêu tuyệt vời nhất trái đất đấy Em cứ nghỉ ngơi đi mời bác sĩ kiểm tra lại Rồi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho em nhé Chị ấy đi rồi vi mới quay sang thăng linh tinh nằm không thế này tốn tiền lắm đấy thăng thản nhiên vén mấy sợi tóc của vi không lo có bảo hiểm cơ mà nghỉ ngơi đi vi chưa nằm vội mà dựa lưng vào gối đầu giường cậu về đi mà xóa cái status kia đi cô kia ghen lồng lộn lên thì chết tôi đấy tôi có võ nhưng không muốn làm tiểu tam đâu thăng nhíu mày cô nào tam với tứ gì ở đây vi nhìn thằng Thôi đừng đùa dai thế được không Xóa status đi Xin đấy Cái cô út linh gì đấy chứ còn cô nào nữa ban nãy còn thả tim kìa Thằng thở dài Này có khi nào chồng đang status Tỏ tình với gái Mà vợ lại đi thả tim không vi đến nghĩ cũng không cần nói luôn Tất nhiên là không rồi Làm gì có ai ngu ngốc vậy Thằng cười Ừ thế đấy thủ khoa ngành công nghệ thông tin động não xem. Vi nhíu mày suy nghĩ lung tung, "Ở nhỉ, có cô vợ nào ngốc đến thế, cả đêm đối tượng đính hôn ở với cô gái khác, mày chịu uyên sao?" Thấy cái mặt khó đăm đăm của Vi, thăng hỏi, "Làm gì mà mặt trông khó coi thế?" Vi chưng hửng, "Cậu trả vừa bảo tôi động não còn gì, đang nghĩ chứ gì nữa, giá mà chuyện tình cảm nó dễ như học Excel thì khỏe xe." thăng cốc nhẹ lên chán của cô. Nó còn đơn giản hơn thế. Tôi yêu cậu. Và vấn đề bây giờ cậu là còn, có còn thương tôi không? Lúc trước tôi thấy cậu quan tâm tôi. Nó thích tôi đấy. Nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Xung quanh cậu có những chàng trai tốt hơn tôi. Thế nên tôi không tự tin nữa. Vi nhăn mặt. Chàng trai nào? Ở đâu? Thằng vẫn cái giọng ân cần. Thì cái anh bạn tôi thấy đứng... Với cậu gần chỗ nhà đêm hôm đó Vi ả lên một tiếng Rồi hồn nhiên nói Đó là anh Minh Nhật Anh ấy đi du học ở Úc rồi À cái công ty rượu mà tôi đang làm thêm Là của nhà anh ấy đấy Anh ấy quả là rất tốt Thăng gật đầu ừm, vậy tôi hiểu rồi Anh ta đẹp trai, giàu có Lại hiền lành, tốt bụng Quan tâm cậu nhiều hơn tôi Chứ vương thăng tôi cục xúc Cậu ghét là đúng rồi Vi gắt lên Cái gì đấy Vớ va vớ vẩn Cứ giàu là tôi thích sao Là tôi yêu à Nếu nói thế Thì nhà cậu trải giàu nứt đố đổ vách đấy thôi Thằng phân trần Nhưng Vi có làm cho công ty nhà tôi đâu Anh đó còn bóc tôm cho Vi ăn Dù dị ứng tôm Mà cậu vẫn ăn ngon lành đấy thôi Tình yêu quả là có sức mạnh diệu kỳ nhỉ Vi nhăn mặt Ai yêu ai cơ Yêu đương gì chứ cậu chỉ được cái tớp hớp thôi. Tôi làm ở đó một thời gian rồi mới gặp lại anh Nhật, mới biết là công ty nhà anh ấy. Còn cái vụ ăn tôm á, sao cậu biết tài thế? Thằng cúi đầu, giọng hơi nặng nề. Hôm đó tôi đi mua sách, rồi ghé vào đấy ăn cơm nên thấy thôi. Vi gật gù. Thật ra, anh Nhật không biết tôi dị ứng tôm nên cứ bóc ồ ạt. Tôi nói tôi không ăn được nhiều, anh ấy lại tưởng tôi ngại nên cứ ép ăn thế. Tôi đành nhắm mắt ăn mấy con ra khỏi nhà hàng lấy cớ mua thuốc cho nhỏ bạn tôi chạy ngay vào nhà thuốc bên kia và mua rồi uống tại chỗ luôn đấy nếu không á chắc là tôi nhập viện rồi tôi nghĩ anh ấy quan tâm mình như anh trai với em gái thôi nên cũng chả giải thích chuyện đó làm gì ghen tuông vớ vẩn thăng nghẹt mặt ra trên trán tôi ghi chữ ghen tuông à Vì lườm anh không ghi nhưng ngữ điệu là như thế thăng này ừ yêu mới ghen đấy Vi thoáng đỏ mặt Nhưng nghĩ tới status của Út Linh Thì lại nguyết dài Yêu gì? Yêu mà để một đứa con gái gần nửa đêm đang hẳn một status trên facebook của mình Là đính hôn với mình sao? Giờ đó tầm 11 giữa đêm rồi Còn với nhau status ghi cơ mà Thằng vỏ đầu bứt tay Trời ạ Vi ơi là Vi Con nhỏ đó hỏi tôi có người yêu chưa Tôi nghĩ là cậu lấy chồng rồi Nên trả lời rằng tôi yêu người đã có gia đình nó bảo vậy thì không tính là có người yêu nên đang chơi trêu tôi vậy thôi cậu không thấy nó phải xóa ngay đấy à nửa đêm nó ghi chứ có với với ngồi với tôi đâu cậu không tin thì bây giờ tôi gọi cho lê minh luôn nhé vi xua tay không cần nhưng tôi không thích thế thăng tim tỉm cậu ghen à vi nằm xuống giường quay lưng lại với thăng không thèm chán tôi ghi chữ ghen tuông à thăng cười thú vị không ghi Nhưng ngữ điệu là như thế Vi không nhịn được cười Khi thang nhắc lại y chang câu của mình Cô ôm lấy mặt Không nói nữa Thang đặt tay lên vai của Vi Ừ không nói nữa Không cãi nữa Mọi chuyện rõ rồi Chỉ yêu thôi Chịu không Vi im lặng Trái tim bỗng rộn ràng đập thình thịch. Vậy là cuối cùng Cái mối tình đơn phương của cô dành cho anh Cũng được thang đáp lại Con nằm mơ Vi cũng không nghĩ đến ngày hôm nay Cứ tưởng cả đời này Vi chỉ dõi theo bước đi của Vương Thăng Mà thôi Mặt đỏ bừng Vi nói Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à Thăng gật đầu Ừ dù ở đây không được lãng mạn lắm Nếu cậu không thích Khi nào cậu khỏe tôi sẽ tỏ tình lại Một không gian khác được không Vi hỏi lại Không hối hận đấy chứ Thăng lắc đầu không bao giờ hối hận Vi mỉm cười rất nhẹ Mắt không dám quay lại nhìn Thăng Không cần không gian khác Ở đâu không quan trọng Ở với ai mới quan trọng Thằng xoay người cô lại đối diện với mình thê làm người yêu thôi nhá Có chịu không Vi nhìn anh Dù khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên Nhưng Vi vẫn muốn một lần đầu tiên Nhìn thẳng vào người mình yêu Mà không phải để cãi vã Để thách thức Mà để gật đầu chấp nhận lời tỏ tình Bỗng nhiên tới lúc này Cả hai lại cảm thấy ngượng ngùng Chả biết nên nói gì với nhau Vi cứ để tay của mình trong tay của Thăng như thế Thăng cứ nhìn Vi như thế Rồi phì cười Hay thật đấy Tôi không nghĩ có ngày mình dám nói ra câu đấy Nhưng cũng nghĩ chán rồi Nói ra nếu người ta không chấp nhận Còn hơn là giữ mãi ở trong lòng Vi tủm tỉm, Tôi cũng không nghĩ có một ngày Được nghe câu đấy đâu Tôi nghĩ tình yêu học trò Nó chẳng đi đến đâu nên yêu thì cứ yêu để thế thôi tớ với cậu cứ gặp lại cãi vã làm sao mà nghĩ rằng cậu yêu tớ chứ thang đang định nói gì đó thì điện thoại của tường vi reo lên là tường san gọi tới cô chị còn chưa kịp nói cô em đã nhao nhao sao sao rồi anh thăng về chưa vi đưa mắt nhìn thăng rồi nói sao em biết anh thăng ngồi với chị tưởng san cười trong veo ngồi hay nằm gì không quan trọng vấn đề là tụi này đang hóng hớt nãy giờ đây Vì nói giọng qua quýt Mời rỡ rồi đấy Ngủ đi cho cháu tôi nó còn ngủ chứ Hôm sau gặp chị kể cho mà nghe san chố mắt Hai ơi hai Hai nghĩ là em ngủ được à Nói đi để em còn ngủ ngon chứ Vì bối rối Thì Thì bọn chị yêu rồi Tưởng san cười vang trong điện thoại Cái đó ai chả biết Không yêu mà ông Thăng dám viết thế kia à Tin hot nhất đêm nay của trường chuyên chúng ta Và của thành phố A Của cả đại học xây dựng và đại học công nghệ thông tin thành phố C đấy Nhưng cái em quan tâm Là quá trình diễn biến cơ Vì gãi đầu gãi tai Cái con nhỏ này gọi đúng lúc ghê Cô đành giả vờ ngáp ngủ Hôm nay chị mệt quá Chủ nhật gặp chị kể nhé Hoặc ngày mai chị nhắn tin được không Tường San gật đầu À em quên chị đi làm về nhỉ Ơ Thanh thăng đến chỗ chị làm à Mà thôi, ngày mai vậy Giờ bắt ông Văn cho gác chân để dễ ngủ đã Chí Văn liền nói với vào trong điện thoại Hôm nào mà vợ trả gác Tưởng Vi cười hiền Mừng cho hạnh phúc của em rồi dục Ngủ đi Bầu bí ngủ cho đủ giấc Tắt máy rồi cô tủm tìm cười Mạng xã hội nhanh ghê Vương Thăng thủng thẳng Đó là cách tỏ tình nhanh nhất Và cách công bố rộng rãi dễ dàng nhất Anh vừa dứt lời điện thoại anh lại reo lên, là bá trọng gọi. "Tao nghe này. Anh chàng đẹp trai phía bên kia cười một cách ý nhị. Tụi tao khóa cửa nhá, hai người cứ ôn lại kỷ niệm xưa và nói về tương lai sinh mấy đứa con đi nha." Thằng Hận không đứng trước mặt mà cho thẳng bản thân ấy mấy cái đấm. "Im miệng." Bảo Long nói chen vào, "Thôi, chúng ta giờ lẻ bóng rồi." Ba thằng ba trái tim đơn côi Người ta có đôi có cặp Mình lại lẻ ba để tụi nó yên đi Lê Minh luôn hiền lành nhất Thôi mấy ông treo đủ rồi đấy Đóng cửa đi ngủ đi Thăng gật đầu Ừ tụi bay ngủ đi tôi để tao ở bệnh viện xem vi thế nào đã Lỡ sốt còn biết đường mà gọi bác sĩ Trọng cũng biểu đồng tình Ừ xuất vi rút Thường sốt đi sốt lại đấy Không nên chủ quan Dường bệnh viện tuy chắc nhưng mà hai người nằm yên thì được Ngọ nguậy cũng khó trở Cũng không nên chủ quan đâu Anh bạn kia nói xong Thì cởi danh mảnh rồi tắt máy luôn Để vương thăng chương hửng Tiêu hóa xong câu trước Chưa kịp trả lời Thì sôi máu với câu sau Đến khi tiêu hóa hết trọn vẹn Thì thằng bạn chỉ cho anh nghe những tiếng tút tút Do ngắt kết nối Tắt máy rồi Thăng quay sang Vi Ngủ đi Mai kiểm tra mọi thứ rồi xem thế nào đã Đừng có bướng ngay chưa Vi nhìn anh Định ở lại thật à Thăng gật đầu rồi liếc bộ sofa trong phòng vip, Ừ, thăng nằm ở kia Còn xem người yêu có bị sốt không chứ Về nhà nóng ruột sao chịu được Vi nhìn theo ánh mắt của thăng rồi nói Chỗ đó nhỏ Người cao thế kia thì vời sao được Để vi lại đó, thăng nằm đây này Thì cô có ý định ngồi dậy Thăng ấn người cô xuống hơm à, tôi có phải bệnh nhân đâu Không sao đâu Giờ mọi chuyện sáng rồi Lòng nhẹ nhõm rồi Sẽ dễ ngủ thôi Nói mãi không được Vi đành chấp nhận để thăng lại ghế nằm Thế nhưng chỉ có một cây chăn Cô lại lo lắng Này nằm ở đó lạnh lắm đấy Thăng lắc đầu Không sao đâu phòng kín không lạnh Thế này còn sướng chán Hồi ở quân ngũ đứng gác ngoài trời rất căm căm tới khi thay viên nằm lăn ra bốt ngủ luôn thì sao Rồi thăng nhìn vi cười Này Có thấy ai yêu nhau mà xưng hô cậu với tớ không nhỉ? Đổ đi chứ Vi cụp hàng mi cong vút thẹn thùng Không, bằng tuổi Lại là bạn học Xưng em trông kỳ lắm Ngại chết đi được ý Thằng nãy giờ vẫn cầm bàn tay của Vi dịu giọng. Này này, người ta sinh tháng 8 Vi sinh tháng 12 cơ mà Hơn những 2 tháng đấy Đổi nha, thử gọi nào Vi nghĩ cũng đúng Không xưng anh em Sao biết là yêu nhau cơ chứ Giờ người ngoài không biết Lại ve vãn người yêu xoáy ca này thì mệt lắm Cô gật đầu Ừ thì gọi Thằng đưa ánh mắt chờ đợi Gọi thử xem nào Vi nhuện cười Anh thằng Sao nghe được không Thằng cũng cười theo Được quá đi chứ Từ nay ai gọi sai sẽ bị phạt đấy Có chịu không Vi đánh vào người của anh Cậu khôn thế bên người ta khói gọi rồi mà Thằng cười Gọi sai rồi, phạt Vi tắt nụ cười, xịu mặt Phạt thế nào? Thăng đặt bàn tay của Vi lên môi của mình Thơm chuột một cái rồi nói Khởi đầu là hôn tay Sau đó tăng dần theo thứ tự Tóc tới chán, mũi rồi môi Sau đó nghĩ tiếp Kiểu này chắc ngày mai là tới môi rồi đấy Vi cười Còn lâu nhá, giờ chịu đi ngủ chưa? Thăng chương Hửng Hỏi ai đấy? Vi nháy mắt Khôn, thằng chịu đi ngủ chưa? Thằng vuốt tóc vi rồi đứng dậy đi lại sofa. Được rồi, anh lại ngủ. Anh tắt bớt đèn nhé, em dễ ngủ. Vi gật đầu, thằng dám chăn cho cô và tắt đèn trong phòng. Đúng là da của ghế sofa lạnh thật, ghế lại ngắn nên thằng rất vất vả với nó. Anh nằm còng queo ở trên ghế nhưng chẳng tài nào ngủ được vì nằm mãi một tư thế không quen. Thằng không dám cựa quậy. Vì sợ Vi thức giấc Một lát sau Anh nghe tiếng Vi trở dậy Nên cũng bận người như lò xo Em đi vệ sinh hay gì đấy Vi ôm cái chăn đi lại phía anh Lạnh lắm nên khó ngủ đúng không Anh đáp đi Dĩ nhiên là Thăng không chịu Đùn đẩy mãi Cuối cùng Vi nói Thôi anh lại giường đi Giường vừa rộng vừa dài Một mình em nằm trống trải quá Thăng tò mò Thêm nằm ở đâu Vi gãi đầu Trên giường chưa đâu Có gối ôm ngăn ở giữa Thăng bỉm cười Không sợ à Vi lắc đầu Sợ gì Em khỏe rồi Võ công dù không bằng lính Nhưng mà đủ để lính sợ Thăng đứng hẳn dậy Kéo tay của cô đi lại phía giường Em yên tâm đi Lính cụ hồ có tem bảo hành nha Khi cả hai đã nằm hai bên gối ôm Vi quay mặt vào tường chán Rồi lại quay ra Sợ thăng mất ngủ Nên thở cũng nhẹ Bỗng thăng lên tiếng Em không ngủ được sao Cố gắng một chút Mai kiểm tra lại ổn thì về nhà cho thoải mái Vi cười Anh nói chuyện một chút có được không Thăng vươn đôi tay ra vuốt mái tóc của cô Mình còn cả đời để mà nói chuyện cơ mà Giờ nghĩ cho khỏe nào Vi lắc đầu Em khỏe rồi mà Em hỏi một chút thôi nha Anh thích em từ khi nào thế nhìn điệu bộ mè nheo của vi thăng không chịu nổi anh đặt tay lên khuôn mặt thanh tú qua một chiếc gối ôm mà cả hai vẫn cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập thình thịch thích từ lớp mười trong lần gặp nhau đầu tiên ấy vi ngạc nhiên hả gặp lần đầu mà thích á anh giỡn à thăng lắc đầu ai dám dỡn với em lần đầu nhìn điệu bộ nhí nha nhí nhảnh là thích rồi sau đó thấy ương bướng chả giống ai lại càng thích chinh phục Tối nay phải nhìn mặt cho đã Không bỏ công ba năm cốc ba Chỉ nhìn lưng thôi Vi tò mò Này sao thích mà cứ cãi người ta Với bơ người ta đi thế Thằng tủm tìm Anh thích trêu điên em Cái mặt em lúc tức giận ấy đáng yêu cực luôn Vi đấm nhẹ ngực của anh Vớ vẩn Làm sẽ có ai cáo mà đáng yêu chứ Toàn nói cái không đâu Thằng vuốt vuốt tóc của cô Người ta giấu xoài cho em này Hoảng sợ khi nghe em ốm này Thấy canh của em bị đổ Thì nhường phần canh cho em Và bị em vứt vào thùng rác này Không thương thì là gì Vi lượm thăng Thương mà thế á Cục xúc Bảo xin đi nhờ cũng không cho Vi cười Vì anh đi tập võ Kẻ kè theo em là anh không tập nổi Vi nhỏ nhẹ Em không hay biết gì Thế mà không nói ra để người ta tưởng là đơn phương Thăng vươn người qua gối thơm lên trán của cô Đơn đâu mà đơn Giờ ngủ nha Kẻo mai ở bệnh viện mà dậy muộn là không hay đâu Vi gật đầu Thằng bỗng rút chiếc gối ôm đặt ra phía sau lưng Vi Và ôm trọn thân hình bé nhỏ Kê đầu Vi lên tay của mình Vi cố đẩy vào ngực ấm kia Dù lòng đang ngập tràn hạnh phúc Thế nhưng chàng trai kia Có vòng tay chặt lắm Trái tim ấm lắm Giọng nói như một thứ thuốc thôi miên Vi Nhớ quá Cho anh ôm một chút thôi Sáng hôm sau Vi tỉnh dậy Thấy chỉ còn một mình trên chiếc giường Chiếc gối ôm vẫn đặt phía sau lưng Chiếc chăn rém cẩn thận Như người ta chèn cho em bé khỏi giật mình khi ngủ Vương Thăng đâu Nhìn quanh một lượt Phòng bệnh vắng tanh Không lẽ chuyện hôm qua chỉ là mơ Giấc mơ ấy sao mà chân thật đến thế Vi còn cảm giác được cả mùi hương trên cơ thể của anh đang ở đâu đây Cô lại tự cười mình Chắc sốt cao quá Sở tự mơ tưởng Vương Thăng có bao giờ ngọt ngào như thế Ơ, nhưng vậy thì ai đưa cô vào đây? À đúng rồi, cái status. Nếu là sự thật, thì status đó vẫn còn trên Facebook cá nhân của cô chứ? Vi ngồi dậy, định đưa tay tìm máy điện thoại thì cánh cửa phòng VIP bật mỏ. Vương Thăng cầm theo một cặp lồng cháo bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh quay nhìn lên giường, thấy Vi đang ngồi thẫn thờ thì mỉm cười vui vẻ. Em dậy rồi à? Không ngủ thêm đi. Lúc này, Vi tin chuyện tối qua là thật Vương Thăng bằng thương xương bằng thịt Đang đứng trước mặt cô đây mà Chẳng cần xem điện thoại làm gì nữa Cô bước xuống giường và nói Anh đi đâu đấy? Mấy giờ rồi? Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Vi Thăng đưa tay véo nhẹ mũi của cô Anh ra ngoài mua cháo Sao thế? Không thấy anh Dỗi rồi à? Vi lắc đầu Không, vì em tưởng chuyện tối qua Là mơ, nhưng giờ thì hiểu rồi không phải mơ nữa vương thăng đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi quay lại nhìn vi tưởng mơ rồi ngẩn ngơ trên giường thế á anh vừa nói vừa giang tay kéo vi vào lòng một tay áp người cô vào ngực một tay vuốt tóc của cô thế này cảm giác đã thật chưa vi gật đầu rồi ạ ấm quá vương thăng đặt môi của mình lên tóc của cô rồi nói vào đánh răng đi anh nhả kem vào bàn chải rồi đấy xong ra đây ăn cháo lát nữa anh đem qua gặp bác sĩ trưởng khoa để kiểm tra một chút nhé vi rời vòng tay rồi lại ôm lấy tấm lưng rộng của thăng cảm ơn anh thăng bật cười ngốc ơn huệ cái gì tưởng vi nghe vậy vội đi vào vệ sinh cá nhân chưa bao giờ vi nghĩ mình được chiều chuộng thế này cảm giác yêu cứ lâng lâng như đi trên mây rời khỏi nhà vệ sinh cô thấy thăng đang lúi húi múc cháo ra bát vi mỉm cười Để đó em làm cho Em khỏe xe rồi mà Thằng kéo cô ngồi xuống sofa Thôi nhìn xanh lẻo thế kia Em chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả Giờ ăn nào Cả hai cùng ngồi ăn uống vui vẻ Vương thăng vừa ăn vừa nhìn sang Vi Nếu chỗ công ty rượu công việc áp lực quá Em cứ xin nghỉ đi Sức em trụ không nổi đâu Và lại anh không muốn em đến những nơi phức tạp quá Như quán Bar Spring Vi mỉm môi nói Thực ra ở đó em làm văn phòng Nên công việc nhàn lắm Mọi người cũng tốt nữa Hôm đó là hết người giao hàng Nên em đi giúp các anh chị thôi Mà đúng ra thì chỉ đứng giữa hầm rượu Nhưng cái người thanh toán lấy Đi lên quầy pha chế có việc Nên em mới lên đấy chứ Nhưng nếu vì đó là công ty của anh Nhật Nên em muốn nghỉ thì Để em xem lại Thăng bật cười Không, chắc chắn là không phải vì anh Nhật Anh ấy là người tốt Còn quan tâm em khi anh không ở đây Sao lại bắt em nghỉ vì lý do Vớ vẩn thế được Anh không cấm em làm việc Nhưng làm gì cũng phải nghĩ cho sức khỏe Còn lại miễn em thấy vui là được hiểu chưa Tưởng Vi gật đầu vì em không muốn bố mẹ vất vả Em muốn tự lập Bố mẹ khổ cực nhiều rồi Bé San xem như là ổn Còn em đang nhiều dự định lắm Em chỉ sợ anh ngại Minh Nhật thôi Nhưng em thề đấy Em chưa bao giờ có ý định gì với anh ấy cả Chỉ từ phía anh ấy thôi Em vẫn bảo với anh ấy Là em chờ anh mà Thăng nhíu mày Anh ấy biết anh ư Vi cười Thực ra là anh ấy biết anh qua lời kể của em Khi anh Nhật bày tỏ tình cảm Em đã kể rằng Em yêu đơn phương một người học cùng cấp 3 Nên anh Nhật nói sẵn đợi em Nhưng giờ đây mọi việc khác rồi Chuyện đó không còn ngại nữa Vương Thăng cầm lấy bàn tay của Vi Vi Em nghe anh nói này Anh không ích kỷ hẹp hòi thế đâu Anh và em học hai trường khác nhau Thuộc hai ngành khác nhau Nên nếu không cảm thông cho nhau Thì khó hòa hợp lắm Có hiểu không Em cứ làm những gì mà em cảm thấy thoải mái miễn em không mệt là được Vi gật gật Lại rúi mặt vào vòng ngực ấm Anh cứ thế này Em sợ sẽ quen hơi anh là mệt á Thăng bật cười Anh cũng thế Ăn uống xong xuôi Thăng đưa vi sang phòng của bác sĩ trưởng khoa Chứ không chờ những bác sĩ khác Lại phòng kiểm tra nữa Sau khi cho cô làm một số xét nghiệm cần thiết Vị bác sĩ nói Nhìn tổng quan thì ổn rồi đấy Còn vấn đề thiếu máu Thì sẽ bổ sung thuốc theo đơn của chú Kết hợp với chế độ ăn uống là ổn thôi Vương Thăng cảm ơn bác sĩ Rồi quay sang vi Và chúng ta về được rồi Vị bác sĩ chỉnh lại cặp kính và nói Hai đứa về đi Lúc nào về thành phố A Cho chú gửi lời hỏi thăm anh nghiêm với nhá Mà con đưa cho chú số điện thoại của bố đi Thỉnh thoảng chú gọi điện hỏi thăm Thì ra Đây là người quen của gia đình Thăng Thảo nào mà họ nhiệt tình thế Vì trộm nghĩ chắc hẳn bố anh Cũng không thuộc dạng vừa Thăng đưa số điện thoại của bố cho vị bác sĩ kia Chú ấy lưu xong thì nhìn lên Thăng Đây là Thăng nhìn Vi cưng chiều rồi nói Dạ là Tường Vi Người yêu của cháu Học cùng với cháu từ cấp 3 đấy ạ. Vị bác sĩ ả lên một tiếng thích thú rồi tạm biệt hai người. Thăng đưa Vi ra taxi để về phòng trọ. Bác Lộc thấy chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà trọ thì chạy ra. Nhìn thấy Thăng và Vi, bác cười hiền. Vi về rồi hả? Ổn chưa con? Hôm qua con làm bác lo quá. Vi cúi chào bác rồi nói. Dạ cháu cảm ơn bác. Cháu đỡ rồi ạ. Chiếc taxi đi khuất, bác chủ trọ nhìn thăng và cười hôm qua cậu này cũng sợ lắm đấy mà lúc đầu bác cứ ngờ ngợ thấy cậu ấy quen quen giờ bác nhớ ra rồi cậu ấy là người trong bức ảnh để ở bàn học của cháu có đúng không vi gãi đầu gãi tai dạ đây là phương thăng bạn trai của cháu bác lộc vội mở cổng khu trọ vừa thao tác vừa nói xe của hai đứa đang ở bên nhà bác túi sách của vi cũng vậy bác cất cẩn thận rồi Giờ kia nghỉ ngơi vài hôm đã Lúc nào cần lấy thì ơi bác nhá Vi cảm ơn bác Lộc Rồi vào phòng Lần đầu tiên Thăng tới đây Một căn phòng khá rộng Sạch sẽ và gọn gàng Trên bàn học Bên cạnh hình ảnh của Vi mặc bộ đồ cử nhân hôm chụp kỳ yếu Chính là ảnh của Thăng Được cô cắt ra từ hình của lớp Rồi phóng to lên Nhìn cảnh đó Bỗng nhiên Thăng cảm thấy cay cay sống mũi Người con gái này yêu anh bằng một tình yêu thuần khiết hiếm có không biết anh phải yêu cô bao nhiêu cho đủ cho xứng đây thấy mặt thăng trầm tư vi chủ động ôm anh từ phía sau sao thế không nhận ra mình à thăng xoay người ôm vi nhận ra chứ nhưng giờ không muốn gọi vi xinh đẹp là em nữa vi ngẩn mặt ra chán rồi à thăng cười cô điên mới chán không gọi em để gọi là vợ chưa có người yêu sinh thế này cưới muộn dữ mệt lắm vì lại ngượng khổ thật đanh đá ngông nghênh thế mà trước thang lại chẳng thể nào khác ngoài sự thẹn thùng thôi nha em yêu chưa được hai mươi bốn nhá hôm nay không đi học sao Thăng lắc đầu à hôm nay anh nghỉ cũng mai nay còn lịch nghỉ đấy chưa được người ta chấp nhận là yêu đột ngột thế này học cũng khó vào vi lườm thang bằng một ánh mắt sắc ngọt Này, yêu như không được bỏ bê học tập đâu đấy Thằng thích thú hôn chuột vào bờ môi cong của Vi Phải học chứ Học để còn chăm sóc vợ con Để còn thực hiện ước mơ xây nhà dưới lòng đất Anh đùa thôi Nhưng nếu chúng ta cưới sớm cũng có sao đâu Như bé San đấy Vi lắc đầu Thôi, San đủ làm bố mẹ đau đầu rồi Dù em là sinh viên năm thứ ba Nhưng anh lại mới năm thứ nhất Em sẽ ra trường trước anh hai năm cơ mà Thằng cười Biết rồi, anh thua vợ, chấp nhận Nhưng vấn đề là Ngành anh đang học, có thể vừa học vừa làm Tự lo cho bản thân Anh cũng không dùng tới tiền của bố mẹ đâu Dù tháng nào bố mẹ cũng gửi Khi nào có cơ hội thực hiện những dự án lớn Thì anh mới sử dụng Có lẽ chưa bao giờ Vi thấy Mình và Thăng lại hòa hợp trong suy nghĩ đến thế Chắc là khi người ta yêu Khi trái tim của họ chung nhịp đập với nhau Thì tâm hồn của họ cũng sẽ đồng điệu với nhau Cùng suy nghĩ Cùng lời nói, đó là sự hòa hợp diệu kỳ trong tình cảm mà khi người ta sống trong tình yêu thương và sống bằng tình yêu thương mới thấu hết được. Từ ngày hôm đó, người ta lại thấy một anh chàng cao lớn ngồi trên chiếc mô tô hầm hố tới chở cô bé tưởng vi nhỏ nhắn tới trường đi vào tới văn phòng công ty W. Có những ngày nghỉ anh rảnh rỗi cùng cô đi phượt ở những huyện vùng núi và tặng quà cho các trẻ em vùng cao. vì thích cuộc sống như thế, tự do tự tại Được học ngành mình yêu Được làm những điều mình thích Và được yêu người mình luôn hướng về Buổi sáng cuối cùng của tháng 12 dương lịch Hôm nay Vương Thăng Hứa đến sớm đưa cô đi ăn rồi tới lớp Tối sẽ đi tất niên Cùng với hội bạn thân của anh Vi chuẩn bị xong xuôi Chỉ chờ tiếng xe mô tô quen thuộc Thì điện thoại của cô báo tin nhắn đến Vi à Anh Nhật đây Anh về rồi Chúng ta gặp nhau nhé Anh có điều bất ngờ cho em đấy Minh Nhật về sao Đột ngột quá Mấy hôm trước anh vẫn nhắn tin qua Messenger với cô Không thấy anh nói gì tới việc này Chắc là anh muốn cho cô bất ngờ đây Có lẽ mới về Nên anh mua sắm tạm xiêm điện thoại Để dùng nhắn tin chăng? Nhưng điều bất ngờ mà anh nói là gì nhỉ Vì Minh Nhật chắc chắn đã biết Chuyện của cô và Vương Thăng Vi vui vẻ nhắn lại Anh về lúc nào thế Bất ngờ thật đấy Em tưởng là dịp tiếp dương lịch anh không về chứ người bên kia nhắn tin lại ngay. Anh nhớ em nên về thôi. Anh vừa về, về tới thành phố C dạng sáng nay. Tối chúng mình gặp nhau một chút nha. Vi lướt tay trên máy điện thoại. Dạ tối nay em bận đi tất niên cùng với bạn rồi. Anh về có lâu không? Đúng lúc đó Vi cũng nghe thấy tiếng mô tô quen thuộc. Chỉ vài phút sau bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt của cô. Nhìn được bộ ỉu xìu của Vi Vương Thăng nói. Sao thế? Anh tới chậm có 5 phút mà đã giận sao tắc đường quá mà Vi mỉm cười Không em có giận đâu Nhưng anh ơi anh mới nhận nhắn tin là anh ấy đã về Việt Nam Mà sao em thấy có gì đó lạ quá Thằng nhíu mày Lạ thế nào em Anh chưa hiểu và anh chưa gặp anh ấy bao giờ Chỉ mới nhìn thấy thôi Vi chậm từ suy nghĩ Cái kiểu nhắn tin Anh nhật thường nhắn tin bằng ngôn ngữ chính chắn hơn nhiều vương thang đọc qua mấy tin nhắn của vi đưa rồi nói anh nghĩ có thể anh nhật mới về còn mệt nên thế thôi hay là em mời anh ấy cùng đi ăn sáng với chúng ta xem sao vi trố mắt được hả anh không giận chứ Thăng búng mũi của cô giận hờn gì giận ai vớ vẩn xem cứ nghĩ vương thang này hẹp hòi thế nhỉ anh không có giận hờn gì hết em cứ nhắn tin đi vi tần ngần đặt tay lên ngực của thăng thật nhá anh không được nói dỡn đâu đấy không được nghĩ linh tinh đâu thăng xoay người vi đối diện hẳn với mình nâng cằm cô lên nhìn thẳng anh vi anh không nghĩ gì hết nếu như em có ý với anh nhật thì đã chấp nhận anh ấy từ lâu rồi đúng không anh đâu còn có cửa để mà làm người yêu em như bây giờ nữa thế nên việc gì anh phải ghen tuông vớ vẩn cái thời gian ghen ấy anh dành để yêu em để đưa em đi chơi Còn thú vị và ý nghĩa hơn nhiều Vi mỉm cười Thế mới đúng vương thăng của em chứ Để em thử nhắn tin xem thế nào nhé Giờ cô soạn tin nhắn Anh Minh Nhật Mời đi ăn sáng cùng tụi em luôn nhé Vi nhắc tới hai tử tụi em Nhật sẽ hiểu Là cô không đi với người đàn ông khác Mà không có vương thăng Nhắn tin như thế Thăng cũng sẽ thấy thoải mái hơn Tin gửi đi vì kéo tay của thăng Mình đi thôi anh thăng chưa vội quay ra mà nói em xem ấy có đi cùng không đã chứ rồi anh bước tới tủ đồ của vi thản nhiên mở ra và lấy một chiếc áo khoác mặc lên người cô nãy anh thấy hôm nay lạnh hơn đấy em mặc thêm vào đi ốm lại gầy thêm đấy đúng lúc đó tin nhắn báo tới điện thoại của vi tụi em không anh chỉ muốn gặp một mình em thôi tưởng vi xinh đẹp à tối nay hy vọng Em sẽ dành cho anh một khoảng thời gian của ngày cuối năm. Thế nhá. Vương Thang đọc xong giọng ngán ngẩm. Anh chàng Cao Minh Nhật lịch sự và chín chắn mà em nói đấy sao? Anh thấy cách nhắn tin này giống mấy đứa con nhà giàu được nuông chiều ấy. Vi gật đầu. Chính xác là thế. Thế em mới bảo không giống cái lối ăn nói của anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ nói năng cái kiểu cọt nhả thế này đâu. Em sẽ từ chối. Vi nói xong thì trả lời ngay tin nhắn. Xin lỗi, bạn hãy em nói rồi Tối nay tụi em sẽ đi tất nhiên Thôi hẹn anh dịp khác nhé, tạm biệt Cô nói xong thì cất máy vào cặp sách Và cùng với thăng đi ăn sáng Đưa cô tới Đại học Công nghệ Thông tin Thăng nhỏ nhẹ Ngày mai Trọng và Long sẽ bay qua Pháp Thế nên chuyện của anh Nhật Tạm gác lại một hôm nhé Mai cậu ấy sẽ bay qua thành phố A này đã Rồi mới sang Pháp Có gì thắc mắc thì tối nay cũng phải thật vui vẻ đấy Vì cười Trời ạ, anh nói đi đâu đấy Miễn là có Vương Thăng thì tưởng vi luôn vui vẻ mà Có hiểu không Chỉ là em thấy lạ thì nói với anh thôi Chứ không có ý gì hết Do anh Minh Nhật trò chuyện với em Không phải ít lần vì cùng tham gia hoạt động Ở đoàn trường hồi còn học ở thành phố A Nên em quen cái kiểu nói chuyện thôi Vương Thăng gật đầu Thì người ta đã nói gì đâu nào À, hay là em thử nhắn tin qua Messenger cho anh ấy xem Vì đằng nào Đó cũng là số điện thoại lạ mà Em chỉ cần nhắn tin qua Messenger Thì sẽ xác định đúng là Minh Nhật đã về hay chưa Hay là có ai đó trêu em Vì ngỡ người Ừ nhỉ Sao cô không nghĩ ra trước Vì cô và Minh Nhật nhắn tin hoặc gọi điện qua Messenger thôi Cũng không thường xuyên lắm Nhật luôn biết cách tạo khoảng cách cho cô mà Cô nhìn Vương Thăng Thăng Cảm ơn anh đã hiểu Minh Nhật đối với em như một người anh trai Từ giúp đỡ em rất nhiều Chứ không có ý gì cả đâu Thăng xúc lại áo khoác cho cô, đặt một đũa hôn lên trán của cô rồi mỉm cười. Anh biết rồi. Có việc gì nhớ báo lại với anh nhé. Cho anh đón đi ăn ngay chưa? Tưởng Vi mỉm cười rạng rỡ rồi tạm biệt Phương Thăng đi vào lớp học. Giờ ra chơi. Cô tranh thủ mở Messenger định nhắn tin cho Minh Nhật nhưng đập vào mắt Vi là dòng chữ: Cao Minh Nhật hiện không có trên Messenger. Một là anh đã chặn Facebook của cô, hai là anh bị ai đó hack Facebook. Lạ thật nếu chặn thì không còn là cao minh nhật mà cô quen nữa người từng nói đã sẵn sàng đứng phía sau dõi theo cô mỉm cười vui vẻ khi cô hạnh phúc kia mà một người như thế không thể tự nhiên chặn facebook của cô được còn nếu anh bị hách thì lại càng vô lý ai chả biết nhật là sinh viên xuất sắc của đèo công nghệ thông tin nhiều hacker còn phải nể phục anh kia mà chẳng còn cách nào bi đành im lặng chờ đợi chiều hôm đó vương thăng về tới phòng trọ chở cô về tới phòng trọ chứ không đi ăn cả hai cùng nấu nướng ăn uống và trò chuyện khi nghe tới chuyện của minh nhật thăng cũng ngạc nhiên nhưng rồi vi nói thôi anh à nếu có vấn đề gì bên mảng công nghệ thông tin em nghĩ anh ấy cũng tự giải quyết được tối hôm ấy nhóm bạn hẹn nhau tại một nhà hàng sang trọng ba chàng trai kia đã quen với sự có mặt của vi bên cạnh thăng nên cũng rất thoải mái cô vẫn giữ phong cách ăn mặc kín đáo Ghét mặc váy như xưa Hồn nhiên trò chuyện Bá Trọng, Bảo Long Khi nào hai người qua Pháp Trọng cười Ngày mai bọn tớ về thành phố A sẽ qua Pháp luôn Mọi thứ chuẩn bị cả rồi Pháp tuy xa mà không nhá Nếu Phương Thăng có dở trò gì Cậu cứ ới một tiếng Là tụi này có mặt ngay Lê Minh nó hiền lắm Không đành gãy được chân của thằng Thăng đâu Thăng cười Khiếp, bạn với chả bè Mà đúng là bè chứ chả phải là bạn Bá trọng trương hứng Cái thằng này Chẳng phải tao đang giúp bạn bảo vệ hạnh phúc Của gia đình còn gì Bảo Long chen vào Đúng rồi Thằng thủng thẳng Người ta đang có trai vừa đẹp vừa giàu theo đuổi kia Đang lý ra tụi bay phải thương thẳng bạn chí cốt này chứ Vậy còn lo tao bắt nạt Vi sao Tường Vi mỉ một màn trước mắt Của những người bạn thì xua tay Tường Vi này không thay lòng đổi dạ Anh thằng nói linh tinh đấy Lê Minh gật đầu Đúng rồi Yêu là phải tin nhau chứ Bái trọng ả lên một tiếng Tao và Long qua Pháp Cô gặp lại Thiên Vĩ Mọi người nhớ không Vĩ có học bấy tháng với chúng ta hồi lớp 10 đó Giờ cũng học y ở bên Pháp Nhưng điều đặc biệt ấy Là Vĩ rất thân với gia đình của chú Vũ Phong đấy Tưởng Vi gieo lên Cảnh sát Đinh Vũ Phong Ngày trước cướp sâu đúng không Eo hôi tớ mê chú ấy cực kỳ luôn Tớ có một tấm ảnh Chụp chú ấy mặc cảnh phục đấy, trông cực kỳ phong độ và bản lĩnh. Chú Phong quả là mẫu người đàn ông mơ ước, vừa giỏi sang lại vừa trung tình, quá ngưỡng mộ luôn. Tưởng vi say xưa nói về vị cảnh sát mà không hề để ý đến khuôn mặt xám xịt của ai kia. đang hăng hái, cô bỗng nghe thăng háng giọng. Cuối đông đầu xuân sao mà nóng thế nhỉ? Vi vô tư quay sang thăng. Ơ, em thấy lạnh mà, hay là anh mệt? Thăng lắc đầu ngán ngẩm. Chả có ai vô tư như vợ mình Vi sao mày nghĩ Trong khi ba chàng trai phía đối diện Tùm tỉm cười Khi Liếc sang vương thăng lần thứ hai Vi xịu mặt Lại ghen vớ vẩn Ai lại ghen với thần tượng bao giờ Chữ ghen to tướng ở trên chán kìa thăng lắc đầu Không ghen mà Chỉ là những người đàn ông xung quanh vợ Rất gì và này nọ nhá Anh không ghen Nhanh cần đề phòng một chút Vi ngạc nhiên hết cỡ Trời Chú Phong là bậc trai chú mà Anh ấy đi đâu đấy À con gái chú ấy cũng tên là Vi nhá Nhưng là Đinh Tú Vi Nên em cũng như con của chú ấy thôi mà Thăng anh bỏ cái bộ mắt ấy đi được không Thăng phỉ cười Hâm à Anh lại đi ghen với chú Vũ Phong Chú ấy chỉ yêu mỗi cô Nguyệt Cát thôi Cũng như em ấy chỉ phù hợp với anh thôi Nhưng anh đang nói là Hoa thơm thì lắm ong bướm Người đẹp thì lắm kẻ ngắm nhìn Nên anh phải đề phòng thế thôi bá trọng gật đầu đúng ngoài bố vợ và anh trai vợ nếu có thì tất cả những người đàn ông còn lại xung quanh cô ấy đều phải đề phòng vi ngạc nhiên ơ các cậu lại còn hùa theo nữa ba chàng trai cười vui vẻ còn vương thắng rất tự nhiên kéo sát vi vào mình hôn lên trán của cô như chỗ không người rồi nói ai bỏ em xinh đẹp giỏi giang làm gì bá trọng thở dài kêu hai người tới ăn tất niên Ăn xong rồi lại thả thính cho tụi này xem sao Tụi này cũng có mắt đi nhá Có trái tim nữa Vi đỏ mặt quay sang thăng Cái anh này không có việc gì làm à Điên tất nhiên mà Thăng bút tóc cho cô Kể cho chúng gato chơi Rồi anh quay sang trọng Mày xem cái đơn thuốc thiếu máu ta đưa đấy Sang pháp xem loại nào tốt nhất Đưa cho Vi gửi gửi về nhá Phải có sức khỏe tốt trước khi cưới và sinh em bé Vi lại ngạc nhiên tập 2 Hả? Tính cái gì xa thế? Đã ra trường đâu? Thằng thủng thẳng đáp Tình yêu đâu có trường lớp gì Yêu là cưới thôi Em có chuẩn bị tinh thần đi Anh hốt lúc nào cũng theo lúc đấy Đỡ không kịp đâu Trọng nhìn hai người bạn vui vẻ Ok Tao sẽ hỏi giáo sư Giờ hai người về chưa? Thằng lắc đầu Tao và Vi qua siêu thị mua vài thứ Mai về thành phố A thăm nhà nhưng vi muốn ngắm cảnh nên sẽ đi ô tô đi mô tô sợ vi mệt máy bay lại không ngắm được cảnh hè này chắc tao thi bằng ô tô luôn để đi cho an toàn thỉnh thoảng chở vợ đi dạo gió mưa không lo gì lê minh gật đầu hôm nào đăng ký thì bảo tao luôn nhé bảo long chen vào thôi hè cả hội thi luôn để bọn tao về rồi thi mọi người quyết định như vậy rồi vui vẻ ra về vương thăng đội mũ bảo hiểm cho vi chiếc mô tô lệ hòa vào dòng người đi trên thành phố C tấp nập ở một góc nhà hàng sau khi hỏi rời đi một khuôn mặt tuấn tú nhấc nụ cười lâm tưởng vi hình như mọi việc với em quá dễ dàng rồi đấy tưởng vi và vương thăng vui vẻ đi siêu thị thanh mua mấy giỏ quà cao cấp giống y hệt nhau cô tò mò thăng sao anh mua nhiều thế thăng gõ nhẹ đầu cô hỏi hay chưa này chỗ này chia đôi ra Một nửa anh đưa về ra mắt bố mẹ vợ tương lai Một nửa em đưa về ra mắt nhà chồng tương lai Hiểu chưa? Vi nhíu tay thăng. Anh ơi, có sớm quá không? Chúng ta mới chỉ là yêu nhau thôi mà Thăng nhíu mày Em mới chỉ yêu, chứ anh thì không Tính ra từ lớp 10 đến nay Cũng ngót nghét 5 năm trời rồi đấy Vi dẫu môi Thì người ta cũng thế mà Thăng cười đưa tay véo mũi của cô Vậy sao gọi là mới yêu nữa hả cô nương Thế nhưng cái cảm giác ra mắt nhà người yêu Khiến Vi cảm thấy hồi hộp Cô lắc lắc tay của thăng. Anh ơi Nhưng mà em cứ sợ sợ sao đó Gia đình anh như vậy Liệu bố mẹ anh có đuổi em về không nhỉ thăng lại bật cười Lại xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy Làm gì mà đuổi Em vời xinh xắn, dễ thương Lại học giỏi, sẽ không đủ sức mà giữ lấy chứ Vi tần ngần vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú Nhưng mà anh ơi Em chưa có gì trong tay Và lại gia đình của em không bôn đăng Chiếc hộ đối chưa kịp nói ra Cô đã thấy vương thăng cúi xuống Miết nhẹ môi mình Lần đầu tiên môi anh chạm vào môi của cô Sự vai chạm nhẹ nhàng Khiến cả người của cô run lên Dây thần kinh như lẩy bẩy Làm khuôn mặt cứng đờ Vi liếc thăng Làm cái gì đấy Bao nhiêu người kìa Vương Thang nuốt ngan khụm nước bọt Cho chừa cái thỏa ăn nói lung tung đi Em không phải lo gì hết Anh yêu ai hay lấy ai Không quan tâm đến gian cảnh Và lại bố mẹ anh có lạ gì em nữa đâu Làn môi nhỏ xinh của tưởng Vi chu lên Nhưng mà đó là với tư cách là bạn học thôi Còn bây giờ là người yêu cơ mà Thằng vút nhẹ mái tóc của Vi Cảm giác những ngón tay của anh Đan vào tóc khiến cô thấy vững tin hơn Đâu có bố biết anh yêu em từ khi học cấp ba cơ chính bố là người giúp anh đủ tự tin để theo đuổi cô gái bướng bỉnh này đấy kể cả cái đêm ấy thấy em đứng cùng với minh nhật bố vẫn bảo với anh rằng những thứ nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật thế nên anh nghĩ bố mẹ sẽ rất vui khi ngày mai anh đưa cô con dâu này về tưởng vi nhìn xuống chân di di đôi giày ở trên nền nhưng chúng ta còn trẻ Thằng lắc đầu không Chúng ta đã đủ trưởng thành để xác định tình cảm của mình Đủ chín chắn để quyết định con đường phía trước Với anh, yêu là cưới Anh xác định rồi Chứ nếu còn lông bông á, Thì mấy năm qua anh đã không kiên trì hướng về em Có hiểu không? Vi gật đầu Em hiểu rồi Thăng, cảm ơn anh Vương Thăng nghiêng đầu nhìn cô Tưởng Vi, cảm ơn em đã yêu anh Giờ mình về thôi Anh xốc lại áo khoác cho cô Rồi ra thanh toán và chở Vi về phòng trọ Vương Thăng cầm lỉnh kỉnh mấy đồ dùng cá nhân và rau củ quả Thịt cá mua chất đầy vào tủ lạnh cho Vi Mấy giỏ quà được đặt ngay ngắn lên trên bàn Vi cười Anh cứ làm những sắp chất đó đến nơi ý Thăng nhìn cô Không được chủ quan Thiếu máu rồi thiếu chất Suy dinh dưỡng ra đó là mệt nha Anh phải chăm dần cho mẹ của các con anh chứ Ngày kia quay lại đây sẽ thực hiện chế độ ăn mới Vi gật đầu, rồi rồi rảnh về ngủ sớm đi. Mai còn đi ngay chưa? Vương Thăng mỉm cười, nháy mắt xanh mãnh Chưa. Giao thừa dương lịch đầu tiên bên người yêu, Có ngốc mới đi về. Anh nói, mà ánh mắt không rời khỏi đôi đồng tử của Vi. Hải cô không biết xấu mặt đi đâu, đành chuyển hướng nhìn xuống đất. Nhưng Vương Thăng nào để cô mất chú ý đến như vậy? Anh nâng cằm cô lên, ép khuôn mặt của Vi đối diện với mình giọng của anh khàn khàn mang chút ma mị nhìn anh vi nhìn một người như bị thôi miên bởi mắt và giọng nói ấy khi làn môi phong tỉnh kia ghé sát mặt của mình cô như một cái máy khép nhẹ hàng mi cánh đào e ấp khẽ mở nghênh đón nụ hôn đầu đời sự phát chạm của hai bờ môi khiến vi lại run rẩy vương thăng kéo eo cô sát vào mình cảm giác hai trái tim thật gần hai cơ thể thật gần Chiếc lưỡi mềm mát của Thăng Nhẹ nhàng luồn lách vào khuôn miệng của Vi Tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xanh của cô Rồi chạm vào đó Nụ hôn đầu đời Khiến cả người của Vi nhẹ bẫng Đầu óc lênh đênh như đang ngồi trên con thuyền tình Đến bến bờ của Hạnh Phúc Cùng với Vương Thăng Cô vô thức ôm lấy tấm lưng rộng Mà Vi nghĩ rằng cả đời này Sẽ trai chở cho cô Là điểm tựa vững chắc cho cô Chiếc lưỡi của Thăng mềm lắm Mang theo một hương vị lạ lẫm Chiếc lưỡi quen với không gian trong miệng của Vi Khuấy đảo Rút cạn mật ngọt Khiến cho Vi chới với Vương Thăng mới lưu luyến rời khỏi bờ môi của cô Cảm giác luyến tiếc Và tham lam vẫn động lại trong ánh mắt Anh cúi xuống miết nhẹ lằn môi Đã sưng lên rồi thì thầm Anh xin lỗi Vi rúi đầu vào ngực của anh Không sao là em tự nguyện mà Thằng ôm lấy cô rồi nói Em lấy mất nụ hôn đầu đời của anh Thế nên tôi giờ phải có trách nhiệm với anh đấy. Vi cũng thoải mái nhìn anh. Anh cũng vậy. Cả hai cùng bật cười. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo về trên tường trong phòng của Vi đang dừng lại số 12. Vi giật mình. Thăng khuya quá rồi. Thăng nhìn cô mỉm cười. Trông em giống nàng lọt lem. Đi quá 12 giờ thế. Yên tâm. Dù có còn cỗ xe ngựa hay không anh vẫn tìm em, yêu em. Vương Thăng lấy từ trong túi quần Ra một chiếc hộp nhỏ Nhẹ nhàng mở hộp Anh cầm sợi dây chuyền bằng bạc ý Sợi tuy mảnh nhưng thiết kế lạ lắm Mặt dây chuyền là hình trái tim Khắc hai chữ VT Thăng cẩn thận đeo vào cho vi trước con mắt ngỡ ngàng của cô Cái này Thăng cười Đây là món quà đầu tiên Tặng người con gái mà Vương Thăng yêu Đúng thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới Anh muốn cả đất trời chứng kiến điều này Để chúng mình không bao giờ sai nhau Không bao giờ hiểu lầm nữa Vi nhìn anh Anh mua lúc nào thế Thằng năm chiều Anh mua trước hôm nhập ngũ Lần ấy anh nhắn tin bảo em đi tiễn anh Là để tặng em sợi dây này Và để nghe một lời hứa chờ đợi Vi ngẩn mặt ra Thế sao không nói Để người ta hiểu nhầm mãi Thằng bật cười Thì bận cãi nhau ỏm tỏi Ai bảo có người dọa lấy chồng Thế nên lại cất vào ba lô đặt cạnh ảnh của em vì nhíu mày anh có ảnh của em á thang gật đầu rút chiếc ví ra ra mở và chỉ vào đó cái lần anh bảo mất ảnh bắt em chụp cái khác ấy là vì thế này đấy còn một tấm anh chụp chộp em mặc áo dài ép plastic để vào ba lô và giờ đang đặt ở bàn chỗ chung cư cũng như em đặt ảnh của anh ở trên bàn đấy vì đấm nhẹ vào ngực của anh Đúng là Thế mà để người ta khóc mãi Thằng lại ôm chặt lấy cô Anh thấy em khóc Lúc ấy anh hận bản thân mình lắm Nhưng việc rèn luyện quan trọng Anh đã tự hứa là sẽ luyện tập thật tốt Để có thể đường hoàng đối mặt với em Vi nhoẻn cười May thật đấy Cứ tưởng là không còn gặp lại Em đang định ở vậy khỏi lấy chồng cho xong Vương thằng nhún vai Giờ thì người ta bắt lấy Rõ chưa Vi gật đầu Chắc chắn rồi, bây giờ anh về nghỉ đi, khuya rồi Ở chung cư về khuya có sao không? Thằng lắc đầu Không, với lại bọn anh cũng quen rồi Bác bảo, bảo vệ biết rõ bọn anh mà Nhưng hôm nay cho người ta ở lại được không? Anh hứa sẽ ngoan Vi lắc đầu Không được, đây là phòng trọ mà Mọi người đều phải có ý thức Em không thể tùy tiện để bạn trai ngủ lại Sẽ không hay Em thì không sao Nhưng người ngoài biết sẽ ảnh hưởng đến bác chủ đấy Thăng vẫn ôm chặt cô Nhưng người ta nhớ Vì cúi đầu vào ngực của anh Vương Thăng Đừng như vậy được không Em không biết nói sao cả Nhưng không phải là em muốn anh về Tuy nhiên điều kiện bây giờ Thăng thơm lên mái tóc của cô Anh hiểu mà Anh chịu khó Em ngủ đi Sáng mai anh đưa đi ăn Rồi mình về nhà Vì ngước nhìn Thăng Anh không được nghĩ gì đâu đấy Thăng gật đầu Yên tâm đi đừng con lo với lại gia đình của anh thoải mái lắm em đừng có sợ gì cả mất ngủ sẽ xấu xí lắm đấy cô cười tươi được rồi ạ dùng rằng mãi cuối cùng thăng cũng chịu ra về anh ngủ lên xe rồi mà vi cứ liêu luyến thăng về chung cư nhớ gọi ngay cho em nhé thăng đưa tay kéo lại áo khoác cho cô anh biết rồi còn gì nữa không vi ả lên một tiếng rồi nói giờ này đường vắng người nhưng nhớ đi cẩn thận Không phóng nhanh đâu đấy Thằng lại gật đầu Tuân lệnh vợ Còn dặn gì anh nữa không Vi lắc đầu Không biết nữa Thôi anh đi đi Thằng nhỏ người hôn lên chán cô Rồi nhẹ nhẹ rổ ga phóng đi Vi nhìn theo cho tới khi Chiếc mô tô đến ngã rẽ Thì vui vẻ quay vào Nhưng cô vừa bước tới cánh cổng Thì một giọng nói chầm chầm vang lên Vi Em quên giờ hẹn với anh à đường vi ngoảnh lại dưới ánh đèn đường một dáng người cao lớn chậm rãi bước tới anh ta mặc quần xin áo khoác màu nâu để hở cổ trông rất lãng tử khuôn mặt ấy không xa lạ với vi dưới ánh mắt để lộ một vẻ khác lạ cô bột miệng cao minh nhật người đàn ông bước tới trước mặt vi điệu bộ đó khiến cô lắp bắp anh anh về thật sao khi gật đầu cùng bóng dáng ấy tiến sát cô Giúp Vi hiểu điều này không phải là mơ Nhưng trong phong thái Minh Nhật có gì đó khác lạ Nghe tới chuyện sáng nay cô hỏi anh Minh Nhật Sao Facebook của anh lại không còn nữa Hay là chặn Facebook của em Vẫn nụ cười hiền lành trước kia Nhưng dường như mất đi hơi nhiều Mùi rượu khá nồng Mang theo từ người đàn ông Khiến Vi hơi ngạc nhiên Bị hách rồi Em bảo công nghệ thông tin mà không hiểu sao Vi cũng cười Anh cũng là dân công nghệ thông tin mà Sao mà dễ dàng Để bị hách như thế chứ Câu nói tiếp theo Lại khiến Vi khó chịu và khó hiểu Vì người trước mặt gái sát cô Hơi rượu phả vào mặt của Vi Chẳng có cái quái gì là không thể cả Em không mời anh vào nhà sao Vi ái ngại Xin lỗi anh Giờ này khuya quá rồi Mà như là anh say rồi đấy Hôm khác chúng ta gặp sau nhé Minh Nhật giữ chặt tay Vi Em sợ thằng kia ghen à Nó về rồi Nó là cái thái gì mà khiến em phải sợ Không phải Em và anh ấy luôn tin tưởng nhau Nhưng giờ này ngoài vương thăng và người nhà của em Tường Vi này không muốn ai vào phòng cả Và là em cũng không thích Anh nói đến người yêu của em bằng cái giọng như thế Nhưng người đang đối diện với cô Không chịu buông tha cho cô Tại sao Tôi có gì thua nó Tôi cũng bảnh bao Gia đình cũng giàu có Có gì để cô cân nhắc Đi, đi vào phòng Vi càng cố đứng Một tay vịn chặt cánh cổng không chịu đi Người đó càng kéo mạnh Lúc này ngoài con ngõ chẳng còn ai Chỉ có phía đường lớn mới có người Vi bực bội khát lên Cao Minh Nhật Anh làm cái trò gì thế hả Nếu có mấy tháng trời Mà bây giờ anh thành ra thế này sao Em quá thất vọng Minh Nhật mà em quen đâu rồi người đó khựng lại. Một giây sau, cánh tay cầm vi hơi lỏng. Cô vỗ rút tay ra và tiếp tục nói: Anh Nhật, em từng rất tôn trọng anh, với anh chín chắn, giỏi giang. Chúng ta đã nói những gì, anh quên rồi sao? Rằng nếu Vương Thăng chấp nhận tình cảm của em, anh sẽ rút lui, mỉm cười chúc em hạnh phúc. Còn nếu Vương Thăng làm tổn thương em, anh vẫn dõi theo em. Việc đồng ý tình cảm của anh hay không là quyền của em cơ mà. Anh tưởng nói sẽ hơn thua với anh ấy. Nếu anh ấy làm em bị thương tổn Nhưng thằng là chàng trai tốt Em ấy không trao trái tim nhầm người Em đang rất hạnh phúc bên anh ấy Em có hiểu không hả Minh Nhật Vi vừa nói Những giọt nước mắt vừa chảy ra nơi khóe mắt Cô không ngờ rằng Chỉ có mấy tháng sang Úc du học Cao Minh Nhật trở về với một bộ dạng như thế Tính cách đổi thay như thế Cô tước cho một Minh Nhật Hiền lành đức độ mà mình từng tôn trọng Thầy Vi như vậy Chàng trai cao lớn nhếch môi Cao Minh Nhật từng cao thượng như vậy sao? Thật là ngu dốt khi để cô gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác Tội gì tôi phải chúc phúc Trong khi đúng ra Hạnh phúc đó phải là của tôi Rồi thân hình cao lớn Áp sát vi vào tường Khuấy miệng khẽ giật giật Hơi rượu nồng nặc phả vào mắt của cô Thằng này không có Thì đứa khác cũng đừng hỏng mà có Chúc phúc ư Vậy thì em trao cái phúc đó cho tôi đi Rồi sau này tôi sẽ chúc phúc cho em Vi bị áp chặt vào tường Lòng bắt đầu hoang mang Cô lắc đầu nguẩy nguậy. Anh Nhật, anh điên rồi Sao lại thế này, thả ra Như người con trai ấy nào có nghe Ánh mắt thèm khát Xoáy thẳng vào vòng ngực phập phồng của Vi Có một lớp áo len dày Đôi mắt man dại đầy dục vọng Nhìn lên chiếc cổ trắng ngần của cô Miệng nuốt nước bọt chất giọng nam tính mang theo hơi rượu phả thẳng vào mặt của vi đêm nay em phải là của tôi vi dùng hai tay đẩy người trước mặt ra nhưng ta nào có si nhê gì cô thở hát ra một tiếng và nói nhật đúng để tôi phải ra tay với anh tiếng cười sảng sặc cất lên hơi rượu mạnh khiến vi buồn nôn em ra tay đi nếu em chậm tay thì để tôi hành xử ngay tại đây Vi lắc đầu Minh Nhật Tôi không hiểu điều gì làm anh thay đổi đến mức này Anh đã không còn là Minh Nhật mà tôi kính trọng nữa Vì thân hình của Vi nhỏ bé Lại bị kẹp chặt vào tường Nên không có thể ra tay Chẳng còn cách nào khác Ánh mắt kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô Vi bèn coi chân đạp mạnh vào đùi của Minh Nhật Vi tự nhủ Một Minh Nhật cao thượng hiền lành Một Minh Nhật mà cô luôn tôn trọng đâu rồi Gã đứng trước mặt Chỉ là một kẻ mất nhân tính mà thôi Bất ngờ vì cú đá Dù không đến mức ngã ra Nhưng do có một thân hình to cao vững chãi Gã kia sòng sọc, sọc nhìn Vi Nắm được ánh mắt ngỡ ngàng Dù là chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi Cánh tay của gã hơi nới lỏng do mất cảnh giác Vi liền tranh thủ chút không gian đó Nghiêng người Thúc củi trọt vào bụng của hắn Lần này thì hắn bị sôi ra một quãng Như một con thú điên Hắn trừng mắt nhìn Vi Mẹ kiếp con chó cái này mày thanh cao lắm hay sao mà dám đánh tao Vi biết Cho một kẻ mất nhân tính Ngang nhiên ức hiếp người khác Ngay ở ngoài đường Sẽ chẳng bao giờ có đường lui Thế nên cô sẵn sàng chiến đấu Nhật Từ giờ tôi với anh Cạn tình hết nghĩa Nếu anh dám tiến lại Thì đừng có trách tôi vô tình Khi tưởng Vi này còn có một chút cố tôn trọng cuối cùng với anh Tranh một cơ hội quay đầu thái minh dừng lại đi nhưng kẻ đứng trước mặt vi đã giả điếc làm ngơ trước những lời cô nói hắn như một con thú điên thấy món mồi ngon miệng nở ra một nụ cười nhơ nhớp từ từ tiến lại gần vi tôi không tin em dám đánh tôi vi nhếch miệng cười anh nhầm rồi con vi này không hiền như anh nghĩ đâu tôi chỉ tử tế với những người đàng hoàng minh nhật mà tôi biết không hề uống rượu mạnh dù bố là tổng giám đốc một công ty rượu nổi tiếng giờ đây anh không còn là chính mình nữa đừng thách thức tôi thân hình cao lớn vẫn bước tiến tới trước mặt của vi cô xoay người tung một cú đá vào tay người đối diện hắn ngã ra đường